Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chương 3055 Tiên Thiên Ma bảo Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Vốn là lần này ra ngoài, hắn chỉ là nhất thời hiếu kỳ, nói đơn giản Tự là ôm trò chơi tâm lý, nhưng mà trước mắt phát hiện, lại làm cho Nét mặt của hắn trở nên ngưng trọng vô cùng Giống như cao hứng, giống như vui mừng mở miệng bên trong mang theo vài phần chờ mong cảm xúc đạp phá thiết hài vô mịch sử được đến toàn bộ không uổng phí công phu độ kiếp kỳ tu sĩ thực lực tuy làm cho người hâm mộ nhưng mà thực lực đã đến bọn hắn cái này cấp bậc muốn tìm kiếm đột phá cũng tuyệt đối là ngàn khó muôn vàn khó khăn đấy. Hắn mỗi qua mấy trăm năm tựu sẽ rời đi tôn môn tổng đà, ra ngoài đi. Xa, nhìn như tùy tâm sở dục đúng vậy, nhưng mà hắn làm như vậy cũng. Thực sự không phải là vì hồ đồ gặp rắc rối, mà là có chính mình mục. Đi kia mà. Hơn nữa tuyệt không thần bí, nói toạt ra không có nửa điểm kỳ lạ quý, hiếm, tìm kiếm cơ duyên. Bởi vì tại vị này hứa lão ma xem ra chính mình tư chất tuy không tầm Thường nhưng có thể tu luyện tới độ kiếp sơ kỳ cũng không sai biệt Lắm là đến đỉnh rồi Muốn tìm kiếm đột phá không nên có nhịp thiên cơ duyên mới có thể Tóm lại ngồi bên trong môn khổ tu là tuyệt đối không thể có thể đi vào Sai đến chung kỳ đấy Nhưng mà cơ duyên loại vật này Nói toạc ra tự là vận khí, nhìn không Thấy, sờ không được, muốn đụng, nào có dễ dàng như vậy Bất quá có thể tu luyện tới cảnh giới này tu tiên giả, nguyên một đám Tự nhiên đều là tâm trí cứng cõi chi đồ, hứa lão ma tự nhiên cũng sẽ Không biết ngoại lệ cây gì Một lần đụng không đến, không muốn chọc giận nỗi, chỉ cần kiên trì Mèo mù một ngày nào đó có thể cùng chuột chết gặp nhau. Lời này nghe đi lên có chút không hợp thói thường. Nhưng đạo lý chắc. Chắn là như thế này đúng vậy. Mà trước mắt hứa lão ma hiển nhiên cảm. Thấy cơ duyên của mình đã tới rồi. Hôm nay cần suy nghĩ tựu là cái này bụi bẩn kén tầm bên trong phong. Ấm đến tột cùng là cái gì mà trước mắt cái này thần bí tiểu không? Gian... Lại có bí mật gì đợi chờ mình đi khai quật đâu này. Trong đầu nhiều loại ý niệm trong đầu chuyển qua, hắn nhìn qua lên. Trước mắt cái kia bụi bẩn kén tầm, không khỏi suốt thần đi lên. Trong nội tâm tràn đầy mong đợi, nhưng mà hành động thiếu suy nghĩ. Hiển nhiên là rất ngu xuẩn địa phương. Độ kiếp kỳ lão quái vật, không có chỗ nào mà không phải là tâm cơ thâm. Chầm chi đồ, gặp chuyện nhất định sẽ tỉnh táo suy tư. Nhưng mà hết lần này tới lần khác vào thời khắc này, cái kia kén tầm. Mặt ngoài phù văn lần nữa sáng đi lên. Cùng lúc đó, tiếng thanh minh hành động lớn từng đảo diệu mục đích. Linh quang, do cái kia kén tầm mặt ngoài xuyên suốt mà ra. Màu sắc bất đồng linh mang lưu chuyển không thôi, xa xa nhìn lại, so... Cầu vồng còn muốn xinh đẹp, tràn đầy rực rỡ tươi đẹp đoạt mục đích khí. Tức, đây là... Hứa lão ma trừng lớn hai mắt trên mặt không thể ướp chế lộ ra vẻ kinh. Hãi! Nhưng này biểu lộ chợt ló lên, rất nhanh đã bị vui mừng, không đúng. Là bị cuồng hỉ cho thay thế rồi. Bảo khí. Đúng vậy, đây tuyệt đối là trong truyền thuyết bảo khí. Bảo khí vừa nói... Phóng nhãn tam giới biết đến tu tiên giả cũng sẽ không biết quá nhiều bởi vì về giải thích của nó chỉ có tại một ít cực kỳ cổ xưa trong điển tịch mới có thể nhìn thấy đấy. truyền thuyết tiên thiên linh bảo sẽ có bảo khí tách ra mà ra mà ngoại trừ tiên thiên chi vật có thể tản mát ra bảo khí đồ vật có thể đếm được trên đầu ngón tay nói một cách khác. Một khi một kiện bảo vật có thể tách ra bảo khí, như vậy giá trị của nó tuyệt sẽ không thấp. Trước mắt hứa lão ma hiển nhiên xem qua cùng này tương quan điển tịch. Dù là hắn trải qua sóng to gió lớn vô số, giờ này khắc này tim đập, cũng không khỏi được thêm nhanh hơn rất nhiều. Đây cũng là khó trách, đan dược, pháp bảo đối với tu tiên giả có đệ nói là có giá trị nhất đích sự vật, mặc dù hắn đã là độ kiếp kỳ. Lão tổ, nhưng mà kiến thức tiên thiên chi bảo cơ hội cũng sẽ không. Nhiều đã gặp đều không có như thế nào bái kiến, vậy thì càng chưa nói tới có thể có được rồi. Tiên thiên chi bảo đối với độ kiếp kỳ như cũ là tha thiết ước mơ chi. Vật, nhất là hắn như vậy sơ kỳ tu tiên giả, lời nói không khách khí. Ngôn ngữ nếu không có cơ duyên xảo hợp trước kia nghĩ cũng không dám. Nghĩ đấy. Chẳng lẽ vận khí của mình rõ ràng tốt đến trình độ như vậy hứa lão ma Phát hiện mình tay rõ ràng có một chút như vậy phát run. Đây cũng là khó trách tiên thiên chi bảo tuy nhiên không thể so với. Linh dược có thể làm cho hắn đem cảnh giới đột phá nhưng thực lực. Gia tăng cũng là thật đấy Mà thực lực tại tu tiên Giới ý vị như thế nào hắn sao lại Há có thể Không rõ ràng lắm Đã có viễn siêu cùng sai tồn tại thực lực chính Mình tự nhiên sẽ có càng lớn cơ hội Tiến giai đến độ kiếp trung kỳ Hứa lão ma trong nội tâm Kích động không thôi Cái này còn có cái gì tốt do dự Thượng thiên đã đãi chính mình không tệ Hắn lại làm sao có thể đem. Trước mắt tiên thiên chi bảo buông tha. Tuy nhiên không biết như thế nào đem cái kia cổ quái phong ấm giải Trừ nhưng đồng thủ công kích luôn đúng vậy. Hứa lão ma trong mắt hiện lên một tia kiên đỉnh chi sắc tay áo phất. Một cái một cổ màu đen ma khí do hắn trong cửa tay áo tuôn ra mà ra. Một cách chuyển hướng sau liền biến thành một đầu đen nhánh cử mãng. Răng nanh lộ ra ngoài, hung hăng hướng về phía phía trước kén tầm bổ. Nhào qua rồi. Xoạp xẹp. Mới tiếp cận cách kia kén tầm ba thước chỗ, nguyên một đám huyền diệu. dị thường phù văn tựu sáng đi lên. Sau đó nối thành một mảnh, hóa thành kim sắc tia chớp, cự mãng một cùng hắn tiếp xúc tựu lập tức tan thành mây khói mất. Thật đáng sợ bí thuật tựa hồ có khắc chế ma khí chính là hiệu quả. Tóc dài tu sĩ lông mày cao chặt mặc dù mình vừa rồi cách kia thoáng. Một phát công kích mục đích chỉ là thăm dò mà thôi. Nhưng đối với phương phản kích chi sắc bén còn là xa xa vượt ra khỏi dự tính của hắn. Chính mình thi triển ma đảo bí thuật lại phản phất gặp khắc tinh tưởng như chẳng lẽ nói. Hắn kinh ngạc ngoài trên mặt nhưng lại một mảnh mừng rỡ. Hẳn là cái này kén tầm trong phong ấm đích sự vật, không phải tiên. Thiên linh bảo, mà là tiên thiên ma bảo. ăn nhất định là như vậy đúng vậy, như thế tựu có thể giải thích đường. Đường tiên thiên chi vật, tại sao lại bị phong ấm ở tại đây rồi? Phải biết rằng tiên thiên ma bảo, bình thường tu sĩ căn bản cũng. Không có biện pháp đem ra sử dụng, nếu như nhất định phải dùng uy lực. Tuy nhiên không tầm thường, nhưng cũng sẽ bị bảo vật chỗ phát ra ma. Khí ăn mòn, nhẹ thì tu vi bị hao tổn, nặng thì tâm tính đại mất cho. Dù cuối cùng bởi vậy vẫn là cũng không phải là không được sự tình. Nhưng mà với tư cách độ kiếp cấp bật tu ma giả, cái này với hắn mà. Nói. Nhưng lại tha thiết ước mơ chi vật, bảo bối chỗ phát ra chân ma. Khí đối với tâm tính của hắn, không chỉ có mảy may ảnh hưởng cũng. Không đối với hắn tu vi ngược lại có tăng tiến hiệu quả. Chính mình vận khí thật sự quá tốt rồi. Đến nơi này một bước, hứa lão ma tự nhiên mảy may do dự cũng không. Tuy nhiên hắn cảm thấy không có khả năng còn có người chỗ này, nhưng... Tục ngữ nói, đêm dài lắm mộng. Chỉ thấy hai tay của hắn liền vũ, đám gió đen hành động lớn, liên tiếp. Vài kiện bảo vật do ốm tay áo của hắn trong bay vút mà ra, hướng về. Phía trước cái kia bụi bẩn kén tầm điên cuồng tấn công đi qua. Cùng lúc đó, bên kia, Lâm Hiên cũng không thể thanh nhàn. Nhìn qua lên trước mắt cái kia cực lớn cung điện, lấy tay vỗ chán. Chính suy nghĩ lấy nên làm như thế nào Nhưng mà vào thời khắc này Kép Một tiếng truyền vào lỗ tai Nhưng lại cái kia cung điện đại Môn chính mình mở ra Lâm hiên trên mặt hiện lên vẻ vui mừng Đột nhiên một hồi vèo vèo Âm thanh truyền vào lỗ tai Trước mắt kim quang hành động lớn Không tốt Như đổi một gã tu tiên giả Có lẽ còn sẽ có ngây người một lúc tung Phu, nhưng mà Lâm Hiên đấu pháp kinh nghiệm chi phong phú lại làm cho phản ứng của hắn nhanh chóng đến cực điểm. Không cần suy nghĩ, hướng phía bên trái bước ra một bước. cửu thiên vi bộ. Hôm nay đã có lấy không gian thần thông hiệu quả. Lâm Hiên thoáng cái. Theo tại chỗ biến mất không thấy. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.